bách luyện thành tiên huyến vũ chương 226 trăm hai cổ trận thần uy các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .xyz. lâm đại ca ngươi có biết châu tu chân giới nổi danh nhất là nào tòa trận pháp nào chăng lâm hiên lắc đầu đối với chuyện này hắn không hiểu rõ lắm nhưng có lẽ nếu không phải trận pháp của tam đại thế lực thì cũng là cực ma động đại trận pháp trấn phái Hắn còn chưa mở miệng, điện tiểu kiếm đã chỉ tay đắt ở trước mắt. Vân Hải liệt quang trận. Không sai, nếu không thì đại ca cho là bọn họ vì sao có thể ở Bắc. Cương này, mấy ngàn năm luôn giống như trốn đảo nguyên tiên cảnh. Không bị quấy nhiễu Nhưng có lẽ cũng là cách trung tâm của châu khá xa. Điện tiểu kiếm trên mặt lộ ra vẻ châm chọc phải biết thiên mục sơn. Linh mạch không nhỏ, nơi này còn có nhiều loại linh thảo sớm sớm đắt. Tuyệt tích ngoại giới Là một nơi hấp dẫn như vậy Nếu không Vân Hải Liệt quang trận thiên mục phái sớm Bị người nhổ tận gốc Linh thảo sớm đã tuyệt tích ngoại giới Nghe đến Lâm Hiên vẻ mặt hơi Động ánh mắt lặng lẽ Liếc qua điền tiểu kiếm Thấy hắn vẻ mặt như Thường dường như đang chăm chú vào Nhìn vào trận Hắn giả bộ kinh ngạc thì ra là nhờ Vân Hải liệt quang trận nhưng Theo ta được biết Sau khi hai vị sư tổ thiên mục phái tỏa hóa, mặc dù không có nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng ghét đan kỳ cao thủ nhưng cũng quả. Thực không ít, ngoài chính ma lưỡng đạo thì không nói, có thể không sợ. Bất luận thế lực nào khác. ha ha điểm này chỉ là tin tức đồn thổi mà thôi. điền tiểu kiếm tay. Cầm phiên la kỳ bí, nhàn nhã nói. Chẳng lẽ lời ta có gì không đúng sao? Lâm Hiên khẽ nhíu đôi mày. tin đồn không thể nói là sai chỉ là có chút không đánh giá hết được đại uy lực của vân hải liệt quang trận điền tiểu kiếm mỉm cười thiên mục sơn truyền thừa đến nay đã qua hơn 3.000 năm hiện tại quả thật vô cùng hưng thịnh chỉ là kết đan kỳ cao thủ đã có bảy tám vị nhất là trưởng môn khu một chân nhân toàn thân công pháp siêu pham thoát tục nghe nói ông ta từng thiếu chút nữa ngưng thành nguyên anh Mặc dù cuối cùng thất bại trong gang tấp, lão nhân này pháp lực, thần thông hơn viết đan kỳ cao thủ khác một bậc. Trong tông môn trúc cơ kỳ đệ tử có mấy trăm người, ngoài chính ma lưỡng đạo thực lực đủ, có thể coi là môn phái hạng nhất. điền tiểu kiếm chậm rãi mà nói tuy nhiên trong ba năm thiên mục, phái đều không phải là thịnh vượng từng đổi thay qua hơn mấy lần, đặc. Biệt hơn 1.500 năm trước Thực lực môn phái xa sút nghiêm Trọng ăn Lâm Hiên thực sự tò mò Điện đảo hữu xin nói ký được chăng Khi ấy trong thiên mục sơn Các vị tiền bối trưởng lão vừa mới tỏa Hóa Cả môn phái đang đang đứng trên hiểm cảnh Do thực lực rớt xuống thê thảm Nghe nói ngoài vị trưởng môn chân nhân miễn cứng ngưng đan Thành công Sư huyên để khác còn dừng lại Ở chút cơ kỳ Lúc này bên Trong sơn cốc lại có vài cây thượng cổ kỳ thảo vừa mới trưởng thành. Điện tiểu kiếm rất có tài ăn nói. Hắn cho dù không bước trên con đường. Tu tiên. Nếu là phàm nhân cũng nên làm thuyết thư. Chắc chắn cũng rất. Có tiền đồ. Vì vậy nguyên là thất phu vô tội. Mang ngọc hữu tội. Trong chính mà. Lưỡng đạo không ít tông môn thèm khát địa linh mạch của thiên mục sơn. Thêm nữa là kỳ linh dị thảo hấp dẫn thế nào nhẫn nại được. Lúc này đã. Có mấy tông môn hợp tác đánh chiếm tới sơn môn. Luận bàn thực lực. Những tông môn kia mặc dù không tính hạng nhất. Nhưng mỗi môn phái đều có tới 3-4 kết đan kỳ cao thủ tề tụ lại. Chừng 16-17 người. Thực lực đã vô cùng to lớn như vậy có. Thể nói trận chiến này nắm chắc tới 9 phần. Thiên mục sơn bị diệt. Môn chỉ là sớm muộn. Nhưng ngoài dữ liệu của giới tu chân. Thiên Mục Sơn không có rời môn. Chạy trốn mà là chỗ lại nghênh chiến. Lúc ấy mỗi người đều cười bọn họ. Lấy trứng trọi đá. Không biết lượng sức kết quả chỉ là tông môn toàn. Diệt mà thôi. Thắng bại lần này chắc chắn quan hệ rất lớn đến Vân Hải liệt quang. Trận. Lâm Hiên nhìn không được xen vào. Ân. Điện tiểu kiếm gật gật, đáy mắt hiện lên vẻ cổ quái chỉ là. Những tông môn cũng đã nghĩ qua, nơi này là thiên mục sơn tổng đàn. Chắc chắn có đại trận chấn phái thủ hộ uy lực không tầm thường bảo vệ. Bọn họ cũng từng suy nghĩ qua nên làm sao đối phó, nhưng tổng thể mà. Nói, vẫn tương đối khinh thường. Dù sao vài môn phái kết thành liên. Minh tạm thời chỉ là kết đan kỳ cao thủ đã có mười mấy thêm bảy tám. Trăm người chúc cơ kỳ đệ tử chỉ nghĩ là dùng pháp bảo linh khí cứng. Đánh cũng có thể phá trận pháp đối phương. Nhưng khi Thiên Mục Sơn huy động Vân Hải liệt quang trận mở ra kết. Cuộc thay đổi bất ngờ a lúc ấy tình hình tham chiến cụ thể như thế. Nào Thiên Mục Sơn cũng không lộ tiết ra. Chỉ biết là những tông môn kia đệ tử thương vong hầu hết. Ngay cả những cao thủ kết đan kỳ một. Người cũng không trốn ra, toàn bộ vẫn lạc hết trong vân hải liệt. Quang trận. Thực sự khủng khiếp như vậy cho dù đối phương nói thế nào, nhưng lâm. Hiên có chút không tin, một lần tiêu diệt bảy tám trăm trúc cơ kỳ cùng. Mười mấy cao thủ kết đan kỳ, uy lực này có phần quá khoa trương. ha <cười> ha, các đảo hữu đều phản ứng như thế này. điền tiểu kiếm tin. Tưởng nói nhưng việc này ngàn vạn chân thật, nghe nói khi vân hải. Liệt quang chẳng chỉ là phát huy ra một nửa uy lực mà thôi. Một nửa uy lực. Lần này Lâm Hiên thật sự là lộ vẻ xúc động. Nhưng lập tức cười nhạt chân hay giả. Hẳn không là thiên mục sơn tu sĩ đi. Khoe khoang bên ngoài chứ. Điều này quả thật khó tin nhưng tuyệt nhiên là sự thực. Từ phân tích. Vân Hải liệt quang trận uy lực khác thường chủ trì người cần phải. Phải là kết đan kỳ tu vi mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Mà khi đi bên trong thiên mục phái, ngoài trưởng môn chân nhân là ngưng. Đan sơ kỳ ra tất cả còn lại đều là trúc cơ kỳ chủ trì trận pháp. Nên chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy lực. Điện tiểu kiếm thở dài có. Trúc hâm mộ nói ra. Dù sao chiến trận này qua đi thiên mục phái đã làm cho các môn phái. Nhìn nhận lại thực lực của họ, uy lực của vân hải liệt quang trần lan. Chuyện cực xa. Sau này đối với địa linh mạch cùng với kỳ thảo thiên. Mục Sơn cũng chỉ khiến tu sĩ cùng không ít tông môn đứng ngoài thèm. Khát mà thôi. Mà hơn trăm năm sau thiên mục phái cũng cuối cùng vượt qua thời kỳ. Gian nan nhất, tông môn đệ tử đã có mấy vị kết đan thành công. vị trưởng môn chân nhân cũng tiến vào kết đan hậu kỳ toàn bộ tông môn. Này lần nữa hưng thỉnh lên Nhưng năm đó Nếu không Vân Hải liệt quang Trận chấn phái cả môn phái sớm Đã thành tan biến khói bụi To xe dụ